Bậu ơi, họp bài. chương 17 Khi ánh sáng bắt đầu hé lộ Quay lại ký ức Em muốn cô ta chết Đó là yêu cầu của Châu Linh khi nói chuyện với Tuệ Tuệ thở dài Chuyến giết người không phải là khó Nhưng chị cảm thấy giết cô ta như vậy vẫn chưa hay Mà cô ta đau khổ khi thấy người mình yêu bên người khác mới là hạnh phúc Em biết, nhưng mà Em muốn cô ta phải chết Chú Linh mướng bỉnh muốn làm theo ý mình tuổi trẻ nông nổi Linh là một đứa con gái như vậy Không làm không bao giờ nghĩ đến hậu quả Nhưng mọi chuyện vẫn đầu vào đấy Khi bên trong cô luôn có ra tuệ Làm chỗ dựa Được, giết thì giết Không thể làm em gái mình buồn lòng của đành nghe theo ý, Cảm ơn chị hai Linh ra sức đúng điệu chị mình Tuệ lắp đầu bò tay Theo kế hoạch mà làm Chị sẽ gửi mail cụ thể cho em Và một chuyện bắt đầu từ đó Ai cũng nghĩ Linh là người chủ chốt Nhưng thật sự có một người có lợi hại Và độc ác hơn đang đứng ở phía sau cô ta Cúc điện thoại Tôi mỉm cười nhìn người con gái bên cạnh Tôi thật sự không biết cách nào Dạy nó cái tính suy nghĩ trước khi làm Làm gì chỉ để hà giận mà thôi Người con gái kế bên cũng cười phỉ Lại chuyện gì đây Cái này quá bình thường Khi Linh còn ở đây Nó muốn tao giúp nó khử người Nhưng con gái kia có phần hơi bất ngờ Em mày càng ngày càng to gan nhá Giết người cũng làm Thật sự khi chơi với Tuệ Cô không mấy thích cô em gái luôn làm theo ý mình Và gây phiền phức cho người khác như Linh Biết sao giờ Đó là em tao mà Bản tính chơi cho Dòng cô mà ghét ai thì cũng muốn người đó biết chết Mày định làm sao Cô gái hỏi Người ta Mày giúp tao chứ Tuệ hỏi, Nguyệt nhớ mày Giúp á, mà giúp cái gì Tao không biết giết người nhá Tao không bảo mày phải phóng nhỏ giết người Tao chỉ mượn mày là người tốt Em, nói đi Nguyệt nhìn Tuệ Tao không muốn cô ta chết Nếu chết như vậy, em tao còn gì vui nữa Tao muốn cô ta sống trong đau khổ Khi thấy em gái tao bên cạnh con trai kia Cô có những suy nghĩ Khiến cho người khác đau đớn nhưng không nhất thiết là phải giết người đó mà lắp bắt người đó sống còn bằng chết. Nguyệt chấm tư ừ, Vậy mày muốn ta cứu cô ta à? Đó là suy nghĩ của Nguyệt, cô quá dành chị em nhà này mà. Chỉ có mày hiểu tao. Một nụ cười nham hiểm trên đường mồi ra Tuệ. sau đó là một vợ kịch hoàn hảo diễn ra. Thiên Thiên bị người đàn ông đó ném xuống hồ và không có sự trùng hợp nào khiến Nguyệt cứu Thiên Thiên khi không có sự sắp đặt của Tuệ. Và cái yêu yêu đó, cũng là một trong dự tính. Nhưng ngoài suy nghĩ của Nguyệt, nó lại rất dễ thương và lại xinh đẹp, tính tình, không kiêu kỳ hoàn toàn khác hẳn với Linh, và Nguyệt đã hiểu nguyên nhân vì sao con trai đó chọn nó. Một thời gian dài sống chung với nhau, tự thấy sự suy sụp của nó, người bắt đầu thấy thông cảm cho nó và có phần ánh náy trong chuyện này. Nhưng một điều không ngờ là Nguyệt lại thích nó, thích một con gái có đôi dễ thương, dù biết cái loại tình cảm riêng biệt của mình không thể nào được đáp lại. Và Nguyệt này là con gái, một chuyện không thể xảy ra. hàng ngày chăm sóc, nói chuyện cùng nó, khoảng khách giữa hai người càng ngày càng gần, và sau đó hai người trở thành bạn thân. Nguyệt không cho Tuệ biết gì về tin tức của nó, cô ta bảo nó trốn thoát rồi. Sau đó người cũng không hề tìm đến Tuệ nữa, mà âm thầm cùng nó quay về nước. Bắt đầu từ lúc đó, mà kế hoạch đề ra đều bị cắt hoàn vì Nguyệt không đồng ý giúp Tuệ nữa. Tuy là bạn thân, nhưng nhiều lúc hai người bất đồng rất nhiều ý kiến. Nguyệt hiểu tuệ hơn ai hết và hiểu cả tính cách độc ác của tuệ. Trong thời gian nó mất tích, như ra sức tìm kiếm khắp nơi trong im lặng, không điều tra kỹ, Nguyệt cũng chưa hẳn biết được chuyện này. Cho đến khi ngay tin nó bị bắt cóc, người rất sợ nó bị tuệ sát hại nên vội vàng chạy đến nhà hoang tìm nó. Khi bước vào hoàn toàn không giống như cô nghĩ, trước mắt Linh đang nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền. Khi cô biết được nó là ai, người như thế nào thì cũng không quá bất ngờ vì cô đã có thể đoàn trước được và cho người điều tra nó, không hề nói gì với Nguyệt. Nguyệt đã theo lao thì phóng theo luôn, cô ta giờ như không biết gì để mặc Linh bị hành hạ. Thật ra lâu nay người không hề ưa gì Linh, mỗi con gái luôn muốn người khác lên theo ý mình, đây là một báo ứng đáng trừng phạt. Đi nói vậy, nhưng khi thấy Linh như vậy, Nguyệt cũng có chút đau lòng, nhưng làm sao được, Nguyệt không muốn nó hận Nguyệt, để phải im lặng rời đi. Ba ngày sau khi Linh mất, Giang Giang, tiếng chuông điện thoại người vang lên Alo Giọng nói hơi thất thần Người gọi là Tuệ Nguyệt, cậu có thể giúp mình một chuyện không? Giọng Tuệ có phần hơi ẻ náy Chuyện gì? Nguyệt nén giọng nói Cổ bên Tuệ ra sức cắn chịu đựng Mình muốn tìm Thiên Thiên xin lỗi về chuyện cũ Mình thấy em mình đã quá sai rồi Mình ân hạn lắm Cậu có thể cho mình biết địa chỉ của ấy không? Dọc Tuệ vừa như không biết chuyện Linh mất Nhưng thật ra cô ta đã biết và nhận được sát em mình Và bây giờ đang tiến hành trả thù Mà không cần giữ giúp đỡ của người bạn phản bội người suy nghĩ thật sự Tuệ chưa biết Linh chết sao Nếu gặp thiên thiên chắc sẽ xảy ra xung đột Mình thật sự không biết Tôi bắt đầu nghĩ cái này Chắc không được Cô ta bắt đầu khóc Trước khi chết Linh có nhờ mình xin lỗi thiên thiên Vì nó đã sai nhiều Chết không đáng tội nhưng Nó lại làm gia đình Thiên Thiên tan nát Nó có lỗi Nó muốn nhờ mình thay vong hồn nó xin lỗi Thiên Thiên Nước mắt là thật Nhưng câu nói hoàn toàn giả dối Và chặt ngập thù hận mẹ đẩn đo cứ nghĩ như thật Được nếu cậu đã ăn năn như vậy Thì số nhà của Thi Thiên này việc gửi qua cho Tuệ Tuệ nở một nụ cười nguy hiểm Cảm ơn Nguyệt rồi cúp máy Nguyệt được lệnh gọi cho bố Nên quay về Pháp một thời gian ngắn Nhưng khi cô cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đây Và Tuệ đã biết Linh do nó giết Ngay lập tức cô quay về Việt Nam Nhưng mọi chuyện ngoại sức tưởng tượng của cô Nó bị ra Tuệ trả thù một cách tàn nhẫn Cô thấy mình thật có lỗi và đáng trách Nỗi buồn cứ bê kín tâm hồn Những con gái có một nụ cười xinh xắn trên môi Bây giờ đang nằm trước mặt cô bận động Mọi người đều nhìn Nguyệt Cứ ôm lấy tay nó mà khóc Ai cũng không biết tại sao người lại kích động như vậy, dù sao cũng chỉ là mới quen mà. Họ không hiểu được cái mà cô đang răng xé, cái mà cô ân hận đến tốt cùng. Tôi xin lỗi vì đã là phiền, khi nào thiên thiên khỏe, sẽ hãy gọi cho tôi biết. Cảm ơn. Cô đưa danh thiết cho hắn cúi đầu cảm ơn một cách hối lỗi rồi quay đi. Khoan đã, hắn cảm thấy kỳ lạ và thật sự rất muốn biết cái kỳ lạ đó nằm ở điểm nào. Cô quay lại nhìn hắn, ánh mắt chờ đợi hắn lên tiếng Tôi muốn nói chuyện với cô Một câu ngắn gọn Hắn bước ra khỏi phòng Không nói một lời nào khác Nguyệt nghi hoặc bước theo sau Ra tới hành lang, bệnh viện nơi ít người Qua lại, hắn quay sang hỏi Nguyệt Cô là như thế nào với Thiên Thiên? Tìm nhiều câu hỏi nhưng chỉ có ốc. câu này là hắn thấy hợp lý Nguyệt nhìn hắn Bạn thân Hắn nhéo mắt Từ lúc Paris về à hắn có thể nhận ra ánh mắt Nguyệt nhìn Thiên Thiên có cái gì đó khác thường. Đúng vậy, tôi quen cô ấy từ lúc ấy, khoảng thời gian tuy với nó là đau khổ, nhưng với cô là hạnh phúc. Cô và Tuệ đã làm gì Thiên Thiên? Ánh mắt hắn trượt lé lên tiệt sắc bén. Không lẽ cậu ta đã biết mình và Tuệ là bạn, không thể nào? Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu. người là ngơ không biết. Cái tuệ ác này không ai biết, có lẽ lòng cô sẽ thấy thanh thản hơn. Cô thừa biết tôi nói gì mà, trắng khuyết. Hắn thừa cơ hội công kích Nguyệt bằng cái tên gọi mà tuệ đã gọi cô ta. Ngày tuệ và cô ta gặp nhau, hắn chỉ tình cờ khi thấy trước cổng nên cô không hề biết hắn. Máy Nguyệt hiện rõ sự sợ hãi, trúng tim đen rồi. Cô là người cấu kết với tuệ hại thiên thiên đúng không? Chắc là theo phỏng đoán thôi, nhưng nếu muốn biết sự thật, chỉ còn cách là nói liều nói đại. Không chúng thì thôi Nhưng theo trực giác cho hắn biết Đây là sự thật Không có không có Người ngồi xuống đất Ánh mắt bi thương Nỗi đau của tổ lỗi với ký tâm một cô Hắn tiến lại gần Nguyệt Tôi sẽ dẫn cô đi gặp một người Hắn nói rồi đứng lên Kéo theo cả Nguyệt đi cùng với hắn Sự dây chó trên tay cô ta Dần dần được lưới lỏng ra Nhớ con ra trong hộp dụng cụ y tế Lúc nãy định giết nó vẫn còn nằm trong túi Tuệ nhanh chóng tự cởi chói cho mình Và cầm sẵn vị trí con da thật chặt trong tay Nhưng bọn chúng đến Hai tên với khả năng và thân thể yếu ớt Tuệ không thể thoát ra được Vì thế Tôi khát Tuệ là bộ mặt tội nghiệp nhất có thể Hai tên đó thấy gái đẹp Đã đang chịu khổ Đâu nỡ lòng nào Thế cô ta khát mà không lấy nước Mày lấy đi Mất tháng hất cầm về phía thằng kia ra lệnh Mày càng ngày càng giấu tía tao Nói thì nói vậy thôi chứ chân thì đi lấy nước Tụi nó hay lạnh nhau vậy mà Đau Em mắt cô ta lộ rõ về cầu cứu nhìn tên còn lại Nên nó nhấp mép cười Tiến lại con nhỏ đáng yêu kêu cứu Hắn ta nhắc cẩm tuệ lên Cho anh mi một cái Anh sẽ cởi trói cho nhá Anh ta vừa nói vừa tiếng người về phía trước Đại ca đã nói không được đụng vào người cô ta Chứ đâu có nói là không được mi cô ta đâu Khi mưa gần tới gương mặt trắng nõn bia thì Sực ám à... Thế khét trói ta văng lên thì kia nằm la liệt dưới đất Máu ngoài sau gáy không ngừng chảy ra Một nhát cô ta chỉ dùng một nhát dao Vào sau gai hắn Ngay tỉnh la của hắn Thế còn lại lập tức chạy vào Với đến cửa thì dầm Hắn bị một cái ghế đập mạnh vào đầu bất tỉnh Lúc cô ta định leo qua cơ sở thoát thì bụp bụp bụp Tiếng vô tay của người nào đó văng lên Cô đã ý thức được chuyện chẳng lành Vì mình bị phát hiện lập tức quay người lại Quả nhiên không thể xem thường cô Hắn nói giọng mỉa mai Minh Khang Tại sao hắn ta lại ở đây Rõ ràng hắn nói Không muốn gây thêm thủ oán tha cho mình rồi mà Không lẽ ánh mắt cô ta nhìn hắn bụng túi sầm lại Thì ra đây là một cái bẫy Còn cả Nguyệt nữa Chào gia tuệ người tiến lại phía gia tuệ Tình bạn giữa cô và tuệ đã chấm hết từ lâu Mày còn có thể đến gặp tao sao, Lâm Nguyệt Tuệ khinh bỉ nhìn Nguyệt Nguyệt gặp đầu Với hạng người chỉ biết vì mình như mày Không đáng để tao xem là bạn Cô ta hoàn toàn vì bản thân mình Với lợi dụng Nguyệt đủ điều Hai người định làm gì Cảm kham và Nguyệt đều tiền tới cô ta Hắn bình cười Cô nghĩ xem Người hại vợ mình ra như thế thì tôi sẽ tha sao Thật ra Hắn chỉ muốn tự tay mình xử lý cô ta mà thôi Tất cả đều tại cô ta hết, đều tại cô ta hại nó ra ống nỗi như thế này Hại người vợ vui vẻ hoạt bát của hắn nằm trên rừng bất động Vì những âm mưu cô ta bày ra, hại hắn trách lầm nó Hại hắn phải cảm thấy hối hận tụt cùng Tất cả đều tại cô ta mà ra, nguyên nhân của mọi chuyện Hắn cũng không mấy bất ngờ trước câu nói này của hắn Vì người mình yêu dù có hiền lành đến mức nào thì cũng trở thành ăn quỷ Anh định làm gì? Cô ta hoảng sợ khi hắn càng ngày càng đến gần Tôi muốn cô phải giống như thiên thiên, chịu cảnh đau đớn. Tôi muốn cô chịu đựng hơn cả cảnh đau mà thiên thiên phải chịu. Hắn hận tất cả những người làm hại đến thiên thiên. Bụt, một thên roi dài được hắn cầm trên tay từ lúc nào, cốt thẳng một người ra tuệ. Một âm thanh ghê tưởng làm kinh động lòng người. Tính hát cay nghiệt của cô gái làm xé tan đi không khí yên tĩnh vốn có. Người cũng đường đó trưng mắt như hành động vừa rồi, thật quá tàn ác. Cố hiểu cảm giác sợ hãi khi Thiên Thiên bị Châu Linh bắt chưa. Hắn một tại diễn lại từng chút, chút một. Hắn đi lại, Cẩu Tuệ là một thùng nước gần đó. Không biết cái cảm giác bị nước đi vào trong miệng mũi mà không thể vùng vẫy chống cự, hoàn toàn bất lực sẽ như thế nào nhỉ? Miệng hắn nói, môi mình cờ đau khổ khi nhớ lại cái vết thương trên người nó. Hụp. Cẩu Tuệ bị nhấn mạnh trong nước, cô ta cố vùng vẫy nhưng không được, hắn quá mạnh. Đến lúc từng chừng như không còn thờ được nữa. Hắn mới kéo cô lên Thế nào, thích chứ Xin anh tha cho thôi Cô ta chỉ còn cách văn xin thôi Nếu không lúc hắn đang điên lên như thế này Thì cô sẽ chết mất Cô thấy thế nào, tha không Hắn nhớ mày nhìn Nguyệt anh bắt Nguyệt nhìn Tuệ một cách bi thương Nguyệt biết Tuệ đã phản phải nhiều sai lầm Nhưng cũng không nỡ thấy Tuệ hành hà như vậy Và Tuệ bắt đầu ưa máu rơi vết roi khi nãy Hãy tha cho cô ta đi Nguyên nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin Tuy không có cách nào tha thứ cho Tuệ Nhưng dù gì hai người cũng là bạn thân Tuệ nhìn việc bằng ánh mắt cảm ơn Lần này tôi tạm thời tha cho cô Nhưng không có lần sau đâu Hãy sống làm sao không thẹ với đời Cô làm quá nhiều chuyện ác Thế nào cũng gặp quả báo Hắn buông Tuệ ra đi về phía cửa Nguyên nhìn Tuệ đang ngồi dưới đất Ánh mắt đau buồn rồi cũng nhanh chóng bước ra Khi hai người ra, ông Giang Tuệ cũng theo đó mà đi ra. Cô đi trong đầu đớn, khi ra tới cửa kho thì rầm két. Truy nằm dưới đất, toàn thân đầy máu, cô nhắm mắt đi trong yên lặng. Chương 18. Phụa, thứ cho anh. Bản tin thời sự Chiều nay, tại căn nhà kho đường XX phát hiện ra một sát nữ. Theo tình hình sơ bộ cho thấy cô gái này bị xe đụng khá nghiêm trọng do không được cứu cứu kịp thời dẫn đến tử vong. Là trên hình quay cận cảnh, cảnh cái xác đó nữa, thì con gái toàn thân chẳng toát, cơ mặt đầy máu nằm dưới đất kia, không ai khác ngoài tuệ. Một cái chết đau đớn đã đến với cô ta và đó là sự trả giá cho những gì cô ta đã làm. Nhìn nhìn khiêm, tại sao cô ta lại chết? Rõ ràng đã bị hoàng cho người giam lại rồi sao? Nhìn sắc cô ta nhưng cũng không khỏi xuống mình Kim nhìn vào màn hình Đúng như anh đã dự đoán Em không tin Đàn em anh Hoàng báo Hai tên hôm qua giữ tuệ đã được đưa vào bệnh viện Thứ hôm qua rồi sao Mà nghĩ cô gái này đúng là cái gì cũng dám làm À Không lẽ cô ta trốn không may đâm đầu vô xe chết Kim chẩn tư Thôi chuyện qua rồi Nhắc lại có được gì đâu Quan trọng bây giờ là trời tin thiệt tỉnh lại Nhưng cũng bất giác buồn theo nó Không biết chừng nào mới chịu tình Hai tháng trưa qua Nó vẫn nằm đó Hắn bên cạnh không nói một lời về ai Nằm đó nằm tay nó Tôi đến lại kể chuyện Lúc trước cho nó nghe Mọi người ai nấy đưa hết sức đau lòng khi thấy cảnh này Ba mẹ nó đi công tác đã lâu chưa về Nên không hề hay biết Còn ba mẹ hắn thì đâu xem vào cuộc sống Vợ chồng tụi nó Nên cũng không biết Hôm nay thời tiết rất đẹp Hắn nhắm mắt thức dậy Bên chiếc ghế hai tháng nay mình vẫn nằm Tiến lại phía cửa sổ Hắn mỉm cười quay đầu nhìn nó Hắn biết nó rất xích ánh sáng mặt trời như thế này Lúc thấy nó thức dậy Cũng là như thế này mỉm cười nhìn hắn Nhớ lại mà lòng hắn thấy đau Hắn rất nhớ tiếng nói của nó Nhớ ánh mắt yêu thương nó nhìn hắn Hắn nhớ Nhớ đến phát điên lên rồi Hắn nhắm mắt cho tâm trạng Thành thản một chút Hắn tiến lại gần giường nắm chặt tay nó Đủ rồi đó thiên thiên à, em hình hạ anh như đó là đủ rồi, anh thật sự không chịu nổi nữa. Hắn đau lắm, hai tháng rồi, hai tháng nó không mở mắt nhìn hắn lên một lần, cảm giác đau nhói trong tim không xa diễn tả được. Cậu cũng nên dưỡng sức đi, đừng ở đây suốt như vậy. Mẫn nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, tim khẽ nhói lên một cái. Anh không nỡ nhìn thấy hắn như vậy, hắn chỉ qua nhìn mẫn một lần rồi quay lại. Anh nhìn ban đầu, vẫn nhìn nó chăm chú Ngoài nó ra, hai tháng nay Không nói chuyện với bất cứ ai Nếu nó tỉnh lại và thấy cậu như vậy Sẽ rất đau lòng Lần đầu tiên, anh nhìn thấy hắn xanh sao như vậy Trong gương mặt cái nhột đến phát sợ Hắn quay lại nhìn Mẫn Lộ rõ phải bất cần, không cần Người khác nói Mẫn lắc đầu Mình mua đồ ăn rồi đó, cậu ăn cái gì đi Chứ ngồi như vậy Nó tỉnh lại, thì người bệnh tiếp theo là cậu Văn đề đồ ăn xuống, bước ra ngoài Hắn cũng thèm để ý những gì mẫn nói Hắn chỉ biết nhìn nó Nhìn một cách chăm chú Như thể sợ ai cướp nó ra khỏi tầm mắt hắn vậy Một tuần nữa lại trôi qua Nhi bước vào căn phòng Nhìn có vẻ đầy đủ ánh sáng Nhưng không khí lúc nào có âm u vô bờ bến Nhìn đến lại giường thì thế nào mà coi Tao đem cái gì cho mày này Nhi lấy trong giỏ sách ra Một cây son dưỡng mới mua Nhìn thấy môi nó giọng này khô quá nên cố tình đem đến cho nó. Môi mày không biết giữ gì hết, khô hết cả ra rồi, để ta thoa lên cho mày nhá. Nhìn nói xong, lấy cây son còn nguyên trong hộp, thoa nhẹ lên làm môi nó. Hắn nhìn nó mình cười, nhìn nó có vẻ tươi hơn một ngày. Tại sao hắn lại không nhớ rằng là con loại mỹ phẩm này? Thì thế nè, giờ mày đẹp hơn lúc nãy rồi đó. Nãy nhìn môi mày trắng tươi, nhìn thấy mơ ghê. Giọng nói thì cứ như trước. Như lúc nó chưa bị tai nạn Nhi còn nhớ những lúc mà nói chuyện với nó Bằng cái giọng điệu đó lần nào cũng bị nó Chơi lại cho mấy vố rõ đau Nhớ lại những chuyện trước kia Dù muốn quê lắm nhưng không được Một giọt nước nóng rời rơi trên mắt nó Nhi cúi xuống Ta xin lỗi mày nha Làm màn mày lem hết rồi Hi. Nhi miếng cười lau vết nước Trên mặt nó sau đầu thế này không biết Nhi nói như thế này Nhi lại không thể nào kiềm chế được Chỉ một khóc thật to Lê người cho nó tỉnh Hắn cầm khăn ấm lại giường Ló mặt và cổ tay cho nó Nhìn thấy cảnh này vơm mừng Cuối cùng hắn cũng biết Nó quan trọng với hắn như thế nào Nhưng cũng lại rất buồn Nhưng có thể hiểu được cảm giác Khi nhìn thấy người mình yêu bất động Không nhìn mình, không nói chuyện với mình hàng ngày Nhìn cơ thể người mình yêu càng suy ốm Mà mình lại không thể kêu quả ấy tỉnh lại Cảm giác này đau đớn biết chừng nào Nhìn để cây son trên tục cạnh giường, quay ra nhìn hắn. Môi thiên thiên hay bị khô, khi đó thầy thoa cho nó một ít son dưỡng là được. Em để ở đây, xin phép thầy em về. Nói rồi, đi quay mặt bước đi, một lần nữa đi lại rơi nước mắt. Nhìn đi, rồi quay cũng sẽ tỉnh lại. Nhìn đứng ngoài cửa với khiêm, nhìn vào bên trong, nhưng cả hai đều không dám bước vào. Khiêm nhìn cô gái bên trong nét mặt đau đớn, khốn khổ. Đã bao lần, Anh muốn vào thăm nó, nhưng anh không dám, anh không biết phải đối diện với con gái đang nằm đó như thế nào, dù chỉ là một ánh mắt. Anh quên người lặng lẽ bước đi, mang theo nỗi nhớ bao nhiêu cắt sâu vào trong tim. Sáng hôm sau, Thiên Thiên đã tỉnh lại, Khang đưa Thiên về nhà và tiếp tục cuộc sống hạnh phúc. Nhị yêu nhân và Nguyệt mỹ, yêu khiêm, hai đôi tổ chức đáng cưới hạnh phúc.